Ông, ông dám đến điện Kremlin Điện Kremlin Và mặc cả với Stalin Mặc cả với Stalin Tại sao nói cái gì cũng hai lần Ông lên thắc mắc Trong khi Stalin tiếp tục Liên Xô đang chuẩn bị cho chiến tranh lần nữa Tôi bảo ông biết Sẽ có chiến tranh Chắc chắn sẽ có chiến tranh Đến khi nào để quốc Mỹ bị xóa sổ Thế à? Ô lên đáp Để chiến đấu và giành chiến thắng Chúng ta không cần bơm nguyên tử chết tiệt của ông Những gì chúng ta cần Là trái tim Và linh hồn xã hội chủ nghĩa Người cảm thấy không bao giờ có thể bị đánh bại Thì sẽ không bao giờ bị đánh bại Tất nhiên Trừ phi có ai đó thả một quả bơm nguyên tử vào anh ta Ông Len ta sẽ tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. Ngươi nghe chưa? Ta sẽ tiêu diệt từng tên tư bản một. Và ta sẽ bắt đầu với ngươi đồ chó. Nếu ngươi không giúp ta chỉ tạo bơm. Ông lên để ý thấy, trong khoảng một phút, mình đã quá thành cả chuột và chó. Và ta liên rõ ràng, không lành mạnh lắm. Vì cuối cùng dẫn định dùng dịch vụ của ông Nhưng ông thì sẽ không ngồi nghe sủi nhục mình nữa. Ông đến Mosva để giúp họ một tay chứ không phải để bị quát vào mặt. Bây giờ thì kệ Stalin tự lo. Tôi đang nghĩ một điều. Ôn nói. Cái gì? Stalin giận dữ hỏi. Tại sao... Ông không cạo bộ remap đó đi hả? Thế là bữa tối chấm dứt bởi vì phiên dịch ngớt xỉu. Kế hoạch lập tức đảo lộn hết. online không bao giờ được đặt chân vào phòng khách sang nhất ở điện Franklin, mà phải vào phòng giam, không có cửa sổ, trong hàm rượu của công an mật nhà nước. Đồng chí Stalin cuối cùng đã quyết định rằng Liên Xô... Sẽ có một quả bơm nguyên tử Do các chuyên gia của mình tìm ra cách chế tạo Hoặc qua hoạt động gián điệp đang hoàng kiểu cũ Họ sẽ không bắt cóc bất kỳ người phương Tây nào nữa Và chắc chắn sẽ không mặc cả với bọn tư bản phát xiết Hoặc cả hai Yuri hết sức khổ sở Không chỉ vì Ông đã thuyết phục online tốt bụng đến Liên Xô Nơi cái chết chắc chắn Đang chờ đợi Mà còn vì đồng chí Stalin bộc lộ những nhược điểm tính cách như thế, lãnh tụ vĩ đại thông minh, có giáo dục, nhảy rất giỏi và có giọng hát tốt. Và hơn hết, ông ta hoàn toàn điên rồ, ông nên tình cờ trích dẫn một nhà thơ sai và trong một vài giây bữa ăn tối thú di để biến thành một thảm họa Yuri đã liều mạng cố gắng hết sức thân trọng nói chuyện với Beria về vụ sứ tử online sắp xảy ra và hỏi liệu có giải pháp thay thế nào không. Về vấn đề này, Yuri đã đánh giá xoay nguyên xoái. Tất nhiên ông ta đã dùng bạo lực với phụ nữ và trẻ em, đã tra tấn và giết cả tội phạm lẫn người vô tội và còn nhiều điều hơn thế nữa. Nhưng cho dù nhiều lần hành xứ đáng phẫn nộ nguyên soái Beria, Đã là một việc có ý nghĩa duy nhất gì lễ tối cao của Liên Xô Đừng lo lắng Yuri Borisovic thân mến của tôi Ông Khai sẽ không chết đâu Ít nhất là chưa Nguyên xoáy Beria giải thích rằng Ông dự định Sẽ giữ Orlen Khai Ở một nơi nào đó biệt lập Để phòng khi Yuri Borisovic Và các nhà khoa học của mình tiếp tục thất bại, không ký tạo được bơm trong thời hạn cho phép. Lời giải thích ngầm ẩn chứa sự đe dọa và nguyên xoáy Beria rất hài lòng với điều đó. Khi chờ đợi xét xử online ngồi ở một trong rất nhiều phòng giam tại trụ sở của công an mật Điều duy nhất xảy ra là mỗi ngày online được phục vụ một ổ bánh mì 30 g đường và ba bữa ăn nóng súp rau, súp rau và súp rau Đồ ăn trong điện Kremlin chắc chắn ngon hơn là ở phòng giam Nhưng mà online nghĩ rằng mặc dù món súp có vị như thế xong thì ít nhất Ông còn có thể bình yên thưởng thức nó Mà không bị ai đứng đó quát tháo Vì những lý do không thể hiểu nổi Chế độ ăn uống mới này Kéo dài 6 ngày đến khi Tòa án an ninh đặc biệt Triệu tập một phiên tòa Phòng tự án Cũng như phòng giam của Len Đặt tại trụ sở Hoành trán của công an mật Cạnh quảng trường Lupsanka Nhưng cao hơn một vài tầng Olen ngồi trên ghế, trước mặt một thẩm phán ở sau cái bục. Bên trái của vị thẩm phán là Công tố viên, một người đàn ông với khuôn mặt ảm đạm và luật sư bảo vệ của Olen. Người này mặt cũng ảm đạm nốt. Để bắt đầu, Công tố nói gì đó bằng tiếng Nga mà Olen không hiểu, sau đó luật sư bào chữa nói gì đó khác bằng tiếng Nga mà Olen mù tịch. rồi thẩm phán gật đầu Như thể đang suy nghĩ trước khi mở ra Đọc lén một tờ giấy nhỏ Để chắc chắn rằng Mình hiểu đúng Và sau đó công bố phán quyết của tòa án Tòa án đặc biệt Buộc tội online Emmanuel Carson Công dân Dương quốc Thụy Điển Là một yếu tố gây nguy hiểm Cho xã hội Xã hội chủ nghĩa sơ viết Nhận án 30 năm trong trại cải tạo Vladivostos Thẩm phán thông báo cho người bị kết án là có thể xin chống án Và nó sẽ được sổ viết tối cao xử trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hôm nay Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Orlen Carson đã theo mặt cho Orlen Carson thông báo với tòa rằng họ sẽ không kháng án Trái lại, Orlen Carson rất biết ơn vì án nhẹ Tất nhiên, Orlen không bao giờ được hỏi là có biết ơn hay không Nhưng bản án chắc chắn cũng không có những mặt tốt của nó. Thứ nhất, bị cáo được sống, mà khi đã bị xếp là một yếu tố nguy hiểm thì rất hiếm và thứ hai thực tế rằng ông sẽ được đưa đến trại truy la tại Ladivost nơi có khí hậu dễ chịu nhất ở Siberia. Thời tiết cũng không khắc nghiệt hơn ở quê nhà Sodemeland nhiều lắm, trong khi xa hơn về phía bắc trong nội địa Nga có thể lạnh tới âm 50 độ. Âm 60 độ Và thậm chí Còn âm 70 độ C nữa Thế là Orlen đã may mắn lắm rồi Và bây giờ Ông bị tống vào một toa tàu chở hàng trống trải Với khoảng 30 nhà bức đồng chính kiến may mắn khác Số hàng đặc biệt này Cũng đã được cấp mỗi tù nhân Ba cái chăn Sau khi nhà vật lý Yuri Borisovic Popov Đã hối lộ Các lính ghét và xếp trực tiếp của họ Với một nắm rút Xếp của nhóm gác Lấy làm lạ rằng Một công dân ưu tố như vậy Lại quan tâm đến Chuyến dẫn chuyện đơn giản Đến trại Villa Và thậm chí là ta Còn định báo cáo cấp trên của mình Nhưng rồi nhớ ra là Mình đã nhận tiền bạc Nên có lẽ tốt nhất Là đừng gây phiền phức online không dễ dàng gì Tìm được ai đó trong toa xe chở hàng Để nói chuyện Hầu như tất cả mọi người chỉ nói được tiếng Nga, nhưng một người đàn ông khoảng 55 tuổi có thể nói được tiếng Ý. Dạy vì online tất nhiên nói thạo tiếng Tây Ban Nha nên họ có thể hiểu nhau khá tốt. Cũng đủ cho Oanh Lên hiểu rằng, người đàn ông đã vô cùng đau khổ và suất tự sát nếu ông ta tự nhận xét không phải là một kẻ hèn nhát bên cạnh mọi thứ khác on cố cũng hết sức an ủi ông ta, nói rằng, có lẽ mọi thứ sẽ đâu vào đó khi đoàn tàu đến Serbia, bởi vì ở đây online nghĩ rằng, ba cái chăng sẽ là không đủ nếu thời tiết ở trạng thái như thế. Người Ý sụp xịt và có người lại, rồi ông ta cảm ơn online đã động viên mình và bắt tay, quả ra ông ta dùng không phải là người Ý mà là người Đức. bớt Là tên ông ta Họ của ông không liên quan gì Herbert nói thêm Herbert Einstein Chứ bao giờ gặp may mắn Trong cuộc sống Chứ vì một rủi ro hành chính Ông đã bị kết án Giống như online Đến 30 năm Trong trại cải tạo thay vì cái chết Mà ông chân thành mong mỏi Và ông sẽ không chết cống trên dùng băng giá SEPIA giờ mấy cái chăng được cho thêm Ngoài ra tháng Giêng năm 1948 là đỡ lạnh nhất trong năm Nhưng online cảm đoan rằng sẽ có nhiều khả năng mới cho Herbert Sau cùng thì họ đang trên đường đến một trại lao động Cho nên nếu không có gì thay đổi Ông có thể làm việc cho đến chết Ông nghĩ sao? Herbert thở dài đáp Có lẽ mình quá lười biếng Để làm điều đó Nhưng mà ông không dám chắc Bởi vì cả đời ông chưa bao giờ lao động do đó Ông lên có thể thấy sự khởi đầu Bởi vì không thể cứ đi lại Dẫn dơ trong một trại tù Nếu thế Linh Gag sẽ bắn cả Đóng đạn vào người ngay Herbert thích ý tưởng này Nhưng đồng thời Nó cũng làm cho ông khiếp đảm Một đống đạn Chẳng phải đau đớn kinh khủng lắm sao John Lennon đã không đòi hỏi nhiều lắm Trong cuộc sống Ông chỉ muốn có một chiếc giường Rất nhiều đồ ăn Một cái gì đó để làm Và thỉnh thoảng là một ly vodka Nếu có những thứ ấy Ông có thể chịu đựng hầu hết mọi thứ Trại cải tạo ở La Divottos Cung cấp cho John Lennon mọi thứ Ông muốn trừ vodka Thời đó Bến cảng ở La Divottos cầm một phần mở và một phần đóng kín. Phần khép kín được bao quanh bởi một hàng rào cao 2 m. Rào kính trại cải tạo Guila với 40 doanh trại màu nâu xếp hàng 4 cái một. Hàng rào chạy suốt xuống bến cảng. Các tàu chở tù nhân Guila bỏ neo bên trong hàng rào. Những người khác ở ngoài. Trong thực tế Mọi thứ gần như được thực hiện bởi các tù nhân, chỉ trừ những thuyền đánh cá nhỏ và các thuyền viên phải tự xoay sở hoặc là thỉnh thoảng là tạo chở dầu loại lớn hơn. Trừ dài ngoại lễ, mọi ngày ở trại cải tạo Vladivostos đều giống nhau, kẹn bánh thứ các doanh trại vào 6 giờ sáng, ăn sáng 15 phút sau. Ngày làm việc kéo dài 12 tiếng từ 6 giờ rưỡi với nửa tiếng nghỉ ăn trưa ở giữa. Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc có bữa ăn tối, rồi đến giờ bị nhốt lại cho đến sáng hôm sau. Chế độ ăn uống khá đủ chất, chủ yếu là cá, nhưng hiếm khi dưới dạng sức. Lính canh trại không thân thiện lắm, nhưng ít nhất là họ không bắn vào người ta mà không có nguyên nhân. Ngay cả Herbert S. Ten cũng vẫn sống dù trái với nguyện ước riêng của ông. Tất nhiên, ông làm việc chậm chạp hơn bất kỳ tù nhân nào khác, nhưng vì ông luôn đứng rất gần Onland, chăm chỉ nên không ai để ý. Onland không phản đối, phải làm việc cho hai người. Tuy nhiên, ông đề ra một nguyên tắc là Herbert không được đứng phàn nạn suốt ngày về cuộc sống của mình khổ sở như thế nào. Bởi vì Orlen đã hiểu và có trí nhớ tốt, nói mãi một điều chẳng để làm gì. Herbert dâng lời và thế là ok, hầu như hết mọi thứ đều là ok. Nếu nó không bị thiếu vodka, Orlen có thể chịu đựng chính xác là 5 năm và 3 tuần. Rồi ông nói, vợ thì tôi muốn uống rất nhiều và chẳng có gì để uống ở đây, vì vậy Orlen... Đã đến lúc ra đi hai chương 17 thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2005 mặt trời mùa xuân rực rỡ suốt 9 ngày và mặc dù buổi sáng còn mát mẻ boss đã dọn bàn ăn sáng trên hiên Benny và người đẹp dẫn so ra khỏi xe vàou cánh đồng đằng sau trang trại online Và cái chó Sedin ngồi trong sofa giọng đu đưa nhẹ nhàng. Một người đã 100 tuổi còn người kia cảm thấy mình già lắm rồi. Đầu đau nhói nhói, chỗ xương xương bị gãy làm cho gã khó thở. cánh tay phải của gã không cử động được. Và tồi tệ nhất là vết thương sâu quắm ở chân phải. Penny đến và gợi ý rằng tí nữa gã nên thay băng ở chân. Nhưng tốt nhất là dùng nước một ít thuốc giảm đau loại mạnh, sau đó có thể dùng đến mọt phim vào buổi tối nếu cần thiết. Rồi Penny quay trở lại chỗ xô nhà để cho anh Len và cá chó ngồi với nhau. Anh Len nghĩ rằng đó là lúc hai người đàn ông trò chuyện nghiêm túc hơn, cũng bắt đầu bằng thương tiếc người, được gọi là ốc dích. Ốc dít đã thiệt mạng trong rừng Sodomeland và anh chàng thùng gỗ. Chẳng may cũng chết dưới mông của Sonia ít lâu sau đó. Tuy nhiên cả ốc dít và thùng gỗ đã nói một cách nhẹ nhàng là đe dọa họ và có lẽ là một yếu tố giảm nhẹ. Ông cái chó có nghĩ như vậy không? cái chó Zedin đáp cả rất tiếc khi biết rằng. Hai đứa thanh niên đã chết Nhưng không ngạc nhiên lắm Khi chúng bị áp đảo bởi một ông già trăm tuổi Dù có một ít trợ giúp Bởi vì cả hai đứa đều ngu đến tuyệt vọng Kẻ duy nhất ngu hơn chúng Là thành viên thứ tư của câu lạc bộ Caracas Nhưng hắn đã trốn khỏi đất nước Và đang trên đường về nhà mình Ở một nơi nào đó thuộc Nam Mỹ cái chó không rõ lắm hắn đến từ đâu Rồi giọng cái chó Sydney đượm buồn, dường như giả cảm thấy tiếc cho chính mình Bởi vì Caracas đó là người có thể nói chuyện với dân bán cocaine ở Colombia Giờ thì cái chó không còn phiên dịch viên Chẳng con tai sai để mà tiếp tục việc kinh doanh của mình nữa Cả ngồi đây, xương cốt gãy Mà chỉ có chúa mới biết là bao nhiêu chỗ trong cơ thể Và chẳng biết mình nên làm gì với đời mình nữa đây Cụ lên ăn ủi gã và nói rằng Chắc chắn Có vài loại ma tuy khác Mà Ông cá chó có thể bán Cụ chẳng biết gì nhiều Về việc làm ăn với ma túy Nhưng mà ông cá chó Và bó xê đầu bò Có thể trồng gì đó Trong trang trại này chăng Cá chó trả lời rằng Bó đầu bò Là bạn thân nhất của mình trên đời Nhưng bó lại có nguyên tắc đạo đức chết tiệt của anh ta Nếu không phải vì thế Thì cái chó và bó xê bây giờ Có khi đã thành vua thịt viên Ở châu Âu rồi Bó làm gián đoạn đổi buồn chung Trong chiếc giọng với thông báo Là bữa ăn sáng đã sẵn sàng Ít nhất thì cái chó cũng được Nếm món gà mọng nước nhất trên thế giới Kèm với dưa hấu như được nhập khẩu trực tiếp từ Dương Quốc Thiên Đường. Sau khi ăn sáng, đi bằng bỏ vết thương ở đùi của cái chó, rồi cái chó giải thích rằng mình cần ngủ một giấc ngắn vào buổi sáng. Nếu các bạn không phiền và các bạn tất nhiên là không phiền. Những tiếng đồng hồ tiếp theo ở trang trại, người kéo chuông trông qua như sau. Benny và người đẹp dọn các thứ trong nhà để có thể sắp đặt một cái chuồng phù hợp và lâu dài hơn cho sô nhà. Juliet và Bossé đi vào Phạm Cô Bình để mua đồ và thấy ở đó các bà đồ báo và tích bài chữ đậm về ông già trăm tuổi cùng giai đoàn tùy tùng của mình rõ ràng đã chạy điên cuồng khắp đất nước. Sau bữa sáng, Cụ anh trở lại với chiếc giọng để nghỉ ngơi cùng với bếp Còn cá chó nằm ngủ. Nhưng khi julius và Bossé quay về sau khi mua sắm, họ lập tức triệu tập tất cả mọi người vào một cuộc hợp quan trọng trong nhà bếp. Kể cả cái chó Zedin cũng buộc phải ra khỏi giường để có mặt. Juliet bắt đầu kể với họ những gì ông và Bossé Đã thấy trên các ba nụ báo Ở khắp mọi nơi Trong Phạm Cô Bình Và đọc các tờ báo Ai muốn thì có thể bình tĩnh Và yên lặng đọc nó Sau cuộc họp Nhưng tóm lại Người ta nói rằng Đã có lệnh bắt giữ họ Tất cả ngoại trưởng boss C Đã không được đề cập tới Và cái chó Người mà các tờ báo cho rằng đã chết Tin sao cùng không hoàn toàn chính xác Nhưng mà tôi cảm thấy hơi khó ở. Cái chó Sardin nói. Julius tiếp tục rằng tất nhiên bị nghi ngờ giết người là rất nghiêm trọng. Cho dù cuối cùng nó có thể được gọi là cái gì khác. Rồi ông hỏi quan điểm của mọi người. Họ có nên gọi điện thoại báo cảnh sát là... Mình đang ở đâu? Và nộp mạng cho công lý không? Trước khi có ai kịp nói họ nghĩ gì. Cái chó Sardin gầm lên và nói rằng... Nếu ai tự nguyện gọi điện và nộp mình cho cảnh sát ấy thì phải bước qua cái xác đã chết một nửa của gã. Nếu mà như thế thì tôi sẽ lấy lại khẩu súng lục của tôi nhân tiện cụ đã làm gì với nó rồi? Lên đáp Cụ đã giấu khẩu súng lục Vào một nơi an toàn Đầu cụ thầm nghĩ về chỗ thuốc quái lạ Và Penny đã tống cho ông cái chó Thế ông cái chó có đồng ý rằng Nó cứ nên ẩn Ở chỗ đó lâu hơn một chút không Chà ok cái chó Có thể chấp thuận Với điều kiện Gã và ông Carson có thể làm quen Tôi là cái chó Cả chó nói và bắt tay cụ già trăm tuổi Ồ còn tôi là online Cụ già đáp Hân hạnh được gặp anh Vì vậy Bằng cách đe dọa sử dụng vũ khí Dù không có vũ khí Cả chó đã quyết định rằng Họ sẽ không khai báo Bất cứ điều gì cho cảnh sát Và công tố viên Kinh nghiệm của gã là Luật pháp hiếm khi công minh như đòi hỏi lắm những người khác đồng ý ít nhất là gì lý do họ sẽ ra sao nếu lần này luật pháp lại thực thi nghiêm chỉnh kết quả của cuộc thảo luận chống dánh là chiếc xe tải màu vàng lập tức được giấu trong nhà kho khổng lồ của boss xe cùng giới cơ mang dư hấu chưa được xử lý nhưng họ cũng quyết định rằng người duy nhất có thể rời khỏi trang trại mà không cần sự cho phép của nhóm là bót xê đầu bò, cũng là người duy nhất mà cảnh sát không truy tìm hoặc đoán là đã chết. Về vấn đề họ nên làm gì khác trong tương lai, ví dụ như làm gì với cái vali tiền và chỗ tiền đã được lấy ra từ phải sang cái để tiêu, nhóm đã quyết định để sau này hãy tính hoặc như cái chó xê đi nói, Tôi bị nhức đầu khi nghĩ đến nó và lòng ngực tôi đau đớn khi hít vào để có thể nói ra rằng tôi bị nhức đầu vì nghĩ về nó. Lúc này, nếu có thì tôi sẽ trả 50 triệu cho một viên thuốc giảm đau. Đây là hai viên thuốc này, đi nói. Và nó miễn phí. Tôi nói thêm. Đó là một ngày bận rộn với chánh thanh tra Aronson. Nhờ các loại truyền thân họ đã bị chết chìm trong những lời khai báo về nơi ba kẻ sát nhân và đồng bọn đang ẩn náo. Tuy nhiên, lời khai duy nhất mà chánh thanh tra Aronson tin là của đồn phó cảnh sát ở John Coping, Ghana Lowenlight. Ông đã liên lạc và báo cát rằng trên đường E4 phía nam John Coping, đâu đó gần Radcliffe. Ông đã bắt gặp một chiếc xe tải chuyển nhà Kenya màu vàng với đầu xe mớp méo, Và chỉ có một đèn pha hoạt động Nếu không gì đứa cháu trai Đang bắt đầu ốm Đang ngồi trên ghế trẻ con Ở trong xe Luật quen lại đã gọi điện báo cáo Cho bộ phận giao thông Nhưng ông đã bận biểu với những thứ khác Chánh thành trà Aronson Ngồi thêm một buổi tối nữa Ở quầy Ba Piano Tại khách sạn gốc Hoàng Gia Ở Vassel Với những dẫn định nghèo nàng Để phân tích tình hình Trong lúc chến choáng hơi men Đường E4 đi về hướng Bắc, tránh thành trà Aronson nghỉ. Họ sẽ trở lại sô hay là sẽ trốn ở Tóc Khơm. Thế là ông quyết định rời khỏi khách sạn vào ngày hôm sau và về căn hộ ba phòng buồn thảm ở trung tâm Eskintuna của mình. Ronnie Hurt ở trung tâm du lịch tại Mạp ít nhất Còn có một con mèo để ôm. Goran Aronson chẳng có gì. Goran Aronson nghĩ và dốc nốt chỗ huyết còn lại cho buổi tối. Chương 18 1953 Trong 5 năm và 3 tuần, tất nhiên, Orlen đã học tiếng Nga khá chuẩn nhưng lại quên sạch chỗ tiếng Trung Quốc. Bến cảng là một nơi Thực sự sống động Và online đánh bạn Với những thủy thủ trở về Người có thể cập nhật cho ông Về những gì đã xảy ra Trên thế giới Một trong những điều Đã xảy ra Là Liên Xô đã nổ quả bơm nguyên tử của mình Một năm rưỡi Sau cuộc gặp của online Với Stalin, Beria Và Yuri Borisovic tốt bụng Phương Tây nghi ngờ Họ hoạt động gián điệp bởi vì quả bơm dường như được xây dựng theo nguyên tắc y hệt như kiểu Mỹ. Nhưng online Len thì nhớ lại hồi ở trên tàu ngầm trong khi tu vodka thẳng từ chai Yuri thực sự đã có bao nhiêu gợi ý. Tôi ngờ rằng Yuri Borisovic đáng mến là một tổ sư về nghệ thuật vừa uống rượu vừa nghe chuyện cùng lúc. Ông nói